Kinh khởi thế nhân bổn. Agayna Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, ở lầu của Lộc Mẫu Giảng Đường. Lúc bấy giờ, Vaseptha và Baraja sống giữa các vị tỷ kheo và muốn trở thành tỷ kheo. Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền tịnh khơi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời, dưới bóng ngôi lầu. Và Sếp tha thấy Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền định khởi dậy, bước xuống khỏi ngôi lầu, đi qua lại giữa trời. Liền nói. Này bạn ra Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền định khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời, dưới bóng ngôi lầu. Chúng ta hãy đến yết kiến Thế Tôn, rất có thể chúng ta được nghe thời pháp từ Thế Tôn. Thư vân hiền giả. Rồi cả hai cùng đến gần Thế Tôn, khi đến đảnh lễ ngài, và đi theo sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với vá -xếp -tha, Này vá -xếp -tha, ngươi sanh trưởng là Bà-la-môn, và thuộc gia tộc Bà-la-môn, xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, từ gia tộc Bà-la-môn. Người Bà-la-môn có chỉ trích ngươi, phỉ báng ngươi hay không? Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn thật có chỉ trích chúng con. phỉ bán chúng con với những lời phỉ bán thật chí tình phỉ bán thật toàn diện chớ không phải không toàn diện này Vá Tha, các vị bà la môn dùng lời lẽ như thế nào để chỉ trích các ngươi với những lời phỉ bán thật chí tình phỉ bán thật toàn diện chớ không phải là không toàn diện bạch thế tôn các vị bà la môn đã nói như sau bà la môn là giai cấp tối thượng Giai cấp khác là hạ liệt, chỉ có giai cấp bà la môn là da trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có bà la môn là thuần túy, các giai cấp, phi bà la môn không phải như vậy. Chỉ có bà la môn mới là con chính tông của Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Các ngươi đã từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình vào giai cấp hạ tiện. dây cấp các sa môn trọc đầu, đê tiện, đen đuổi, dầm giống thuộc bàn chân. Làm vậy thật là không tốt, làm vậy thật là không hợp. Khi các ngươi từ bỏ giai cấp tối thượng, cuối mình vào giai cấp hạ tiện, giai cấp các sa môn trọc đầu, đê tiện, đen đuổi, dầm giống thuộc bàn chân. Bạch Thế Tôn, như vậy các vị bà la môn chỉ trích chúng con, phỉ bán chúng con với những lời phỉ bán thật chí tình, toàn diện. chớ không phải là không toàn diện này vasetha các người bà la môn thật đã quên quá khứ khi họ nói bà la môn là giai cấp tối thượng giai cấp khác là hạ tiện chỉ có giai cấp bà la môn là da trắng giai cấp khác là da đen chỉ có bà la môn là thuần túy các giai cấp phi bà la môn không phải như vậy này vasetha các nữ bà la môn vợ của các bà la môn được thấy là có kinh nguyệt Có mang thai, có sanh con, có cho con bú. Với những bà La Môn ấy, chính do thai sanh, lại nói rằng, bà La Môn là giai cấp tối thượng, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Này Va có bốn giai cấp, sát đế lị, bà La Môn, phệ xá, và thủ Đà La. Có người sát đế lị sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh, nói láo, nói hai lưỡi. Nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, tâm sân, có tà kiến. Những Pháp ấy là bất thiện, và được gọi là bất thiện. Những Pháp ấy là có tội, và được gọi là có tội. Những Pháp ấy không nên hành trì, và được gọi là các Pháp không nên hành trì. Những Pháp ấy không xứng thánh Pháp, và được gọi là không xứng thánh Pháp. Những Pháp ấy là hắc Pháp và hắc Báo. Những Pháp ấy... Bị người có trí của ở trách Ở đây, những Pháp ấy được tìm thấy trong một số người sát đế lị. Này va tha có người Bà-la-muôn, có người vệ xá có người Thủ-đà-la sát sanh có tà kiến. Những Pháp ấy là bất thiện, là hắc Pháp, là hắc Báo. Những Pháp ấy bị người có trí của ở trách. Ở đây, những Pháp ấy được tìm thấy trong một số người Thủ-đà-la. Này va tha Có người sát đế lị không sát sanh, không lấy của không cho, không có tà hạnh, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không nói lời phù phiếm, không có tâm tham, không có tâm sân, có chánh kiến. Những pháp ấy là thiện, và được gọi là không có tội. Những pháp ấy nên hành trì, và được gọi là các pháp nên hành trì. Những pháp ấy xứng thánh pháp và được gọi là xứng thánh pháp. Những pháp ấy là bạch pháp, và có bạch quả. Những pháp ấy được người có trí tán thán. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy trong một số người sát đế lị. Này Vá Tha, có người Bà La Môn, có người Vệ Xá, có người Thủ Đà La, không sát sanh, không lấy của không cho, không có tà hạnh, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không nói lời phù phiếm.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 Sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Các vị có trí không thể chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Vì rằng nếu có ai trong bốn giai cấp là một vị tỷ kheo, một A-La-Hán, các lậu hoặc đã được diệt tận, Phạm Hạnh đã thành, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt mục đích tối thượng, hữu kiết sử đã diệt, nhờ chánh trí đã được giải thoát. Vì ấy sẽ được xem là tối thượng so sánh với bốn giai cấp. Vì xứng với Pháp, không phải không xứng với Pháp. Pháp là tối thượng giữa những loài hữu tình, trong đời này, và cả những đời sau. Này Vashetta, đây là một chứng minh điển hình để biết vì sao Pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình, trong đời này, và cả những đời sau. Này Vashetta, vua Pashenadi nước Kosala biết rằng, Samun Gotama xuất gia từ dòng họ liên hệ, Sakya. Lúc bấy giờ, dòng họ Sakya phải thần phục vua Bacenadi, ở Kosala, dòng tộc Sakya tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy chắp tay, và đối xử với vua Bacenadi nước Kosala rất lễ độ, phải phép. Cũng vậy, vua Bacenadi nước Kosala tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy chắp tay, và đối xử với Như Lai rất lễ độ. Phải phép vì vua nghĩ, có phải Sa môn là thiện sanh, còn ta không phải thiện sanh. Sa môn có hùng lực, ta không có hùng lực. Sa môn có dáng đẹp, còn ta dáng mặt thô xấu. Sa môn là vị có nhiều thế lực, còn ta ít có thế lực. Vì vu Pasenadi nước Kosala tôn trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, cúng dường pháp Kính lễ Pháp, nên vua tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, và đối xử với Như Lai rất lễ độ, phải phép. Này va với chứng minh điển hình này, cần hiểu như thế nào? Pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình, trong đời này, và cả đời sau. Này va các ngươi, sanh sai biệt, danh sai biệt, tánh sai biệt, gia hệ sai biệt... đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình nếu có ai hỏi các vị là ai các ngươi cần trả lời chúng tôi là sa môn dưới sự lãnh đạo của thích ca tử này vasetha ai có lòng tin như lai lòng tin ấy được an trí có căn để an trú và chắc chắn một lòng tin không bị lôi kéo bởi sa môn bà la môn chư thiên ma vương phạm thiên hay một vị nào ở trên đời vị ấy có thể nói ta là con chính tông của thế tôn sanh ra từ miệng do pháp sanh do pháp tạo ra là con cháu thừa tự của pháp vì sao vậy này vasetha vì là những chữ đồng nghĩa với như lai là pháp thân là phạm thân là pháp thể là phạm thể này vasetha có một thời đến một giai đoạn nào đó Sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loài hữu tình phần lớn sanh qua cõi quan âm thiên. Ở tại đây, những loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Này vasetha có một thời đến một giai đoạn nào đó.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 Một màu đen khiến mắt phải mù, mặt trăng mặt trời không hiện ra, sao và chòm sao không hiện ra, không có ngày đêm, không có tháng, không có năm và thời tiết, không có đàn bà đàn ông. Các loài hữu tình chỉ được xem là loài hữu tình mà thôi. Đối với các loài hữu tình ấy, sau một thời gian rất lâu, vị đất tan ra trong nước, như bọt nổi lên trên mặt cháo sữa nóng đang nguỵ dần, cũng vậy, đất hiện ra. Đất này có màu sắc, có hương, và có vị. Màu sắc của đất giống như đề hồ, hay thuần túy như tô, vị của đất như mật ong thuần tĩnh. Này Vasetha, có loài hữu tình, có tấm tham, liền nói. Kì xem vật này là gì vậy? Lấy ngón tay nếm vị của đất. Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm vào thân, và tham ái khởi lên. Các loài hữu tình khác, theo gương hữu tình kia, lấy ngón tay nếm vị của đất. Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm vào thân và tham ái khởi lên. Rồi các hữu tình kia bắt đầu thưởng thức vị của đất, bằng cách bẻ từng cục đất với bàn tay của họ. Khi các hữu tình ấy bắt đầu thưởng thức vị của đất, thời ánh sáng của họ biến mất. Mặt trăng và mặt trời hiện ra. Sao và chòm sao hiện ra, ngày và đêm hiện ra, tháng hiện ra, thời tiết và năm hiện ra, thế giới này bắt đầu thành trở lại. Này Vasetha, những hữu tình ấy thưởng thức vị của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Vì các hữu tình ấy thưởng thức vị của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu. thân của họ trở thành cứng rắn, sắc đẹp của họ trở thành sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Các hữu tình có sắc đẹp thì khinh các hữu tình không có sắc đẹp, do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ. vị của đất biến mất. khi vị của đất biến mất, họ hội họp lại và kêu than, ôi vị ngon. như ngày nay. khi loài người có được vị ngon liền nói ôi vị ngon như vậy họ theo văn tự truyền thống của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó này vasetha khi vị của đất biến mất với các hữu tình ấy thì một loại nấm đất hiện ra như hình mai con rắn chúng hiện ra như vậy loại nấm ấy có sắc có hương có vị màu sắc của loại nấm này giống như đề hồ hay thuần túy như tô Vị của đất như mật ong thuần tính. Này vá -tha, những hữu tình ấy bắt đầu ăn thứ nắm đất, họ thưởng thức nắm đất, lấy nắm đất làm chất ăn, làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Vì các chúng sanh ấy thưởng thức, nắm đất lấy nắm đất làm chất ăn trong một thời gian khá lâu, nên thân của họ trở thành cứng rắn, và sắc đẹp của họ lại càng sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp. Có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Các hạng hữu tình có sắc đẹp thì khinh các hữu tình không có sắc đẹp. Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp, nắm đất đã biến mất. Khi nắm đất biến mất, cỏ và cây leo hiện ra, như loại cây tre, chúng hiện ra như vậy. Loại cây leo này có sắc, có hương có vị, màu sắc của loại cây leo này giống như đề hồ, hay thuần túy như tô. Vị của loại cây leo này, như mật ong thuần tịnh. Này Vasheta, các hữu tình này bắt đầu thưởng thức loại cây leo này. Chúng thưởng thức loại cây leo, lấy cây leo làm chất ăn, làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Vì những hữu tình này bắt đầu thưởng thức loại cây leo, lấy cây leo làm chất ăn, trong một thời gian khá lâu, nên thân của họ trở thành cứng rắn hơn, sắc đẹp của họ lại càng sai biệt.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 Khi loài người được hỏi cái gì làm cho đau khổ bèn trả lời, ôi cái này thuộc chúng ta, ôi hại thay cho chúng ta. Như vậy, họ theo văn tự truyền thống của thời xưa, mà không biết được ý nghĩa của nó. Này Vashepha, khi các loài cỏ cây leo đã biến mất, thì lúa xuất hiện tại các khoảng trống, không có cám, không có vỏ, có mùi thơm và bột trơn nhẵn. Chỗ nào vào buổi chiều họ mang đi để ăn chiều... thời tại chỗ ấy vào buổi sáng lúa lại mọc lớn và chín chỗ nào vào buổi sáng họ mang đi để ăn sáng thời tại chỗ ấy vào buổi chiều lúa lại mọc lớn và chín không có gián đoạn những hữu tình ấy thưởng thức lúa mọc tại các khoảng trống lấy lúa làm chất ăn làm món ăn trong một thời gian khá lâu vì các chúng sanh ấy thưởng thức lúa mọc tại khoảng trống lấy lúa làm chất ăn làm món ăn trong một thời gian khá lâu thân hình họ trở nên cứng rắn hơn sắc đẹp họ lại càng sai biệt về phái nữ thì nữ tấm xuất hiện về phái nam nam tấm xuất hiện phái nữ nhìn phái nam hết sức kỹ lưỡng phái nam nhìn phái nữ cũng hết sức kỹ lưỡng vì họ nhìn nhau kỹ lưỡng như vậy nên tình dục khởi lên ái luyến đối với thân thể bắt đầu do sự ái luyến họ làm các hạnh dâm này tha. lúc bấy giờ những chúng sanh ấy thấy làm các hành dâm như vậy, người thì quăng bùn, người thì quăng tro, người thì quăng phân bò và nói, hãy chết đi, đồ ô uế, hãy chết đi, sao một loài hữu tình lại đối xử với một loài hữu tình khác như vậy? Như ngày nay, tại một số quốc độ, khi một cô dâu được rước đi, có người quăng bùn, có người quăng tro, có người quăng phân bò, như vậy, chúng theo văn tự truyền thống xưa mà không biết ý nghĩa của nó này vasekta lúc bấy giờ việc làm được xem là phi pháp này được xem là đúng pháp lúc bấy giờ các loài hữu tình ấy hành dâm không được phép vào làng hay xả ấp một tháng hay hai tháng vì những hữu tình ấy lúc bấy giờ bị chỉ trích mau chóng vì hành động phi pháp họ bắt đầu làm lầu làm nhà để che giấu những hành động phi pháp của họ Này Vasetha có loài hữu tình bản tánh biến nhát tự nghĩ, sao ta lại phải tự làm cho ta mỏi mệt bằng cách đi tìm lúa buổi chiều cho buổi ăn chiều, buổi sáng cho buổi ăn sáng? Sao ta không tìm lúa một lần cho cả buổi ăn chiều và buổi ăn sáng? Và rồi loài hữu tình ấy tìm lúa một lần cho cả buổi ăn chiều cả buổi ăn sáng? Một hữu tình khác đến vị hữu tình này và nói, Này bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa. tôi đã đi tìm lúa một lần cả cho buổi chiều và buổi sáng. vị này nói theo vị hữu tình kia đi tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày. này bạn như vậy là tốt. và rồi một hữu tình khác đến vị hữu tình ấy và nói này bạn chúng ta hãy đi tìm lúa. tôi đã đi tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày rồi. như vậy là tốt. và rồi những vị hữu tình kia Bắt đầu tích trữ lúa để ăn, và cám bắt đầu bao bọc hột gạo trương nhẵn, và vỏ lúa bao bọc hột lúa, và các cây lúa bị cắt không lớn lên được. Và như vậy, có sự gián đoạn, các cây lúa mọc lên từng cụm, từng chùm. Các loài hữu tình ấy hội họp lại và than phiền. Này các bạn, các ác pháp đã hiện ra giữa các loài hữu tình. Chúng ta trước kia do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ. Tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Đối với chúng ta, sau một thời gian khá dài, vị của đất hiện ra. Vị đất này có sắc, có hương, có vị. Chúng ta đã bắt đầu ăn vị đất. Vì bắt đầu bẻ đất bằng tay từng cục để ăn, nên hào quang biến mất. Vì hào quang biến mất, nên mặt trời mặt trăng hiện ra. Vì mặt trăng mặt trời hiện ra, nên các sao và chùm sao hiện ra. Vì các sao và chùm sao hiện ra, nên đêm, ngày hiện ra, tháng hiện ra, thời tiết và năm hiện ra. Chúng ta thưởng thức vị đất, lấy vị đất làm chất ăn, lấy vị đất làm món ăn trong một thời gian khá dài. Các ác bất thiện pháp khởi lên giữa chúng ta, vị đất biến mất. Vì vị đất biến mất nên nắm đất hiện ra. Chúng ta bắt đầu thưởng thức nắm đất. Vì các ác bất hiện pháp này khởi lên giữa chúng ta, nên nắm đất biến mất. Cỏ và cây leo hiện ra. Chúng ta bắt đầu thưởng thức cỏ và cây leo. Vì các ác bất thiện pháp này xảy ra giữa chúng ta, nên cỏ và cây leo biến mất. Lúa mọc tài khoản trống hiện ra, không có cám, không có vỏ. Thuần tịnh có mùi thơm, và hột trơn nhẵn. Chỗ nào vào buổi chiều chúng ta mang đi để ăn chiều, thời tại chỗ ấy vào buổi sáng, lúa lại mọc, và chín. Chúng ta thưởng thức lúa mọc, một thời gian khá dài, vì các ác bất thiện pháp ấy khởi lên giữa chúng ta, cám bắt đầu bao bọc hột lúa trơn nhẵn, và vỏ lúa bao bọc hột lúa trơn nhẵn, và các cây lúc bị cắt không lớn lên được, như vậy là có sự gián đoạn. Cây lúa đã mọc lên thành từng cụm từng chùm, vậy nay chúng ta hãy chia lúa, và đắp đê làm bờ ruộng. Các loài hữu tình ấy phân chia lúa, và đắp đê làm bờ ruộng. Có vị hữu tình bản tánh biến nhát, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần của người khác và thưởng thức phần đánh cắp ấy. Người ta bắt người ấy và nói, này ngươi, ngươi đã làm cho ác pháp, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác. Và thưởng thức phần ấy, nhà ngươi chứ có làm như vậy nữa. Thưa Vân Người này vâng theo lời nói của những người ấy. Và này Vá Tha, một lần thứ hai, một lần thứ ba, người này gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy. Người ta bắt người này và nói Này ngươi, ngươi đã làm điều ác, vì ngươi gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy. Người chớ có làm như vậy nữa. Có người đập anh ta bằng tay, có người đập anh ta bằng đá, có người đập anh ta bằng gậy. Và bắt đầu như vậy, họ đã lấy của không cho, của trách đã xuất hiện, nói láo đã xuất hiện, hình phạt, đánh đập đã xuất hiện. Những loài hữu tình bắt đầu hội họp lại và than khóc. Này tôn giả, ác pháp đã khởi lên giữa các loài hữu tình, trong hình thức lấy của không cho. Quở trách đã xuất hiện, nói láo đã xuất hiện, hình phạt đã xuất hiện, chúng ta hãy đề cử một người, người ấy sẽ tức giận khi đáng phải tức giận, khiển trách khi đáng phải khiển trách, tẩn xuất khi đáng phải tẩn xuất, nhưng chúng ta sẽ chia cho người ấy một phần lúa. Rồi các vị hữu tình ấy đi đến vị hữu tình có sắc đẹp đẹp nhất, có gương mặt dễ ngó nhất, và được ái luyến nhiều nhất, đến vị hữu tình ấy và nói. này vị hữu tình kia hãy tức giận khi đáng phải tức giận hãy khiển trách khi đáng phải khiển trách hãy tận xuất khi đáng phải tận xuất chúng tôi sẽ dành cho người một phần lúa của chúng tôi xin vâng thưa tôn giả vị hữu tình này vâng theo các vị hữu tình kia tức giận khi đáng tức giận khiển trách khi đáng khiển trách tận xuất khi đáng tận xuất và được các vị hữu tình kia chia cho một phần lúa Được lựa chọn bởi đại chúng tức là Mahasamato. Danh từ Mahasamato là danh từ đầu tiên được khởi lên. Này Vasetha, vị chủ của ruộng vườn, tức là Khatiya, là danh từ thứ hai được khởi lên, làm cho các người khác hoan hỷ bởi Pháp, tức là Raja. Raja là danh từ thứ ba được khởi lên. Như vậy, là sự khởi lên nguồn gốc giới. Xã hội của Khatiya được danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của chúng ta ở giữa những loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng pháp tắc, không phải phi pháp. Như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại, và cả cho đời sau. Này Vajetha, một số các vị hữu tình suy nghĩ. Này các tôn giả, các ác. Bất thiện pháp đã hiện ra giữa các loài hữu tình, như lấy của không cho, khiển trách, nói láo, hình phạt, tẩn xuất, chúng ta hãy bỏ các ác bất thiện pháp. Các vị ấy loại bỏ các ác bất thiện pháp, tức là Pramana, và chữ Pramana là danh từ đầu tiên được khởi lên. Những vị này lập lên những tròi bằng lá tại các khu rừng, và tu thiền trong những nhà tròi bằng lá ấy. Đối với họ, than đỏ được dập tắt, khói được tiêu tan, cối và chày rơi ngã nghiêng, buổi chiều lo buổi ăn chiều, buổi sáng lo buổi ăn sáng. Họ đi vào làng, vào thị xã, vào kinh đô để khất thực. Khi họ xin được đồ ăn, họ lại vào các chòi lá trong các khu rừng để tu thiền. Các người khác thấy vậy liền nói. Này các tôn giả!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 Họ, ti tu thiền, tức là họ suy tư. Rajaka là danh từ thứ hai được khởi lên. Này Vasetha, một số loài hữu tình này không thể tu thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, liền đi xuống xung quanh làng, xuống xung quanh thị xã để làm sách. Các người khác thấy vậy bèn nói. Này các tôn giả. Những loài hữu tình này không thể tu thiền trong các tròi bằng lá tại khu rừng. Đã đi xuống xung quanh làng, xuống xung quanh thị xã để làm sách. Nay những vị này không tu thiền. Này Vasheta! Nayan ime Yajanti, tức là Ayyayaka, là chữ thứ ba được khởi lên. Các vị lặp lại các tập Veda. Này Vasheta! Thời ấy, họ thuộc hạ cấp, nay họ xem là cao thượng nhất. Như vậy, là sự khởi lên nguồn gốc giới, xã hội, của các bà la môn, theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của họ là ở giữa những loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác một cách đúng Pháp tắc, không phải phi Pháp. Như vậy, Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại, và cả cho đời sau. Này Vasheta, một số loài hữu tình này, theo pháp dân dục, thiết lập các nghề nghiệp sai khác. Những ai theo pháp dân dục, thiết lập những nghề nghiệp sai khác. Như vậy gọi là Vesha. Danh từ Vesha được khởi lên. Đó là sự khởi lên nguồn gốc giới bức xã hội của các Vesha, theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của họ, là ở giữa những loài hữu tình ấy. không ở ngoài loại nào khác một cách đúng pháp tắc không phải phi pháp như vậy pháp là tối thường ở đời trong hiện tại và cả ở đời sau này Vá-xét-tha, một số loài hữu tình còn lại lựa chọn săn bắn những ai sống săn bắn và theo các nghề hèn nhỏ được gọi là suda danh từ suda được khởi lên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 Vị Khatia làm tà hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến. Do tà kiến, tà nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng chung, đã sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này Vasheta, vị Bà la Môn, vị Vésa, vị Suda, làm tà hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến. do tà kiến tà nghiệp làm nhân duyên sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cổ giới ác thú đọa xứ địa ngục này vassetta vị khatia làm chánh hạnh về thân chánh hạnh về miệng chánh hạnh về ý có chánh kiến do chánh kiến chánh nghiệp làm nhân duyên sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thiện thú thiên giới vị bà la Môn, vị vesta vị suda làm chánh hạnh về thân chánh hạnh về miệng này vachetta vị bà la Môn vị vesta vị suda làm chánh hạnh về thân chánh hạnh về miệng chánh hạnh về ý có chánh kiến do có chánh kiến chánh nghiệp làm nhân duyên sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thiện thú thiên giới vị khathia làm hai hạnh về thân hai hạnh về miệng hai hạnh về ý có chánh kiến tà kiến lẫn lộn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 thọ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vasetha, vị Khatia chế ngự về thân, chế ngự về miệng, chế ngự về ý, sau khi tu tập bảy pháp giác chi đã diệt trừ hoàn toàn ngay trong đời hiện tại. Vị Bà La Môn, vị Vesha, vị Suda chế ngự về thân, chế ngự về miệng, chế ngự về ý, sau khi tu tập. Bảy Pháp giác chi đã diệt trừ hoàn toàn ngay trong đời hiện tại. Trong bốn giai cấp này, vị tỉ kheo là bậc A-la-hán, lậu hoặc đã diệt tận, việc phải làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, mục tiêu đã đạt tới, khử kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát. Vị ấy được gọi là tối thượng trong tất cả giai cấp, đúng với chánh Pháp, không phải phi Pháp. Như vậy, Pháp là tối thượng ở đời. trong hiện tại và cho cả đời sau. Ngày Vasetha bài kệ sau đây được Phạm Thiên Sa Nam Kumara tuyên thuyết. Chúng sanh tinh giai cấp, sát đế lì tối thắng, ai đủ cả trí đức, tối thắng giữa nhân thiên. Này Vasetha bài kệ này được Phạm Thiên Sa Nam Kumara khéo hát, chứ không phải vụng hát, khéo nói, chứ không phải vụng nói. Đầy đủ ý nghĩa, chứ không phải không đầy đủ, đã được ta chấp nhận. Ta cũng nói như sau. Chúng sanh tin giai cấp, sát đế lị tối thắng, ai đủ cả trí đức, tối thắng giữa nhân thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tha và Vajrava hoan hỷ tín thọ lời giảng của Thế Tôn.